các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ mở cửa, leo vô và hỏi. Thưa ông, ông Linh nghe nhạc nữa hay là về ạ? Trực nghẹn ngào như đứa trẻ bị bắt nạt chờ mẹ về để mách. Tôi tôi vừa bị cướp ông ơi, làm thế nào bây giờ? Người tài xế quay hẳn đầu lại, mở to mắt nhìn trực. Ông bị cướp, có sao không ông? Trực đáp, sao cái gì nữa, mất hết cả giấy tờ tiền bạc. Người tài xế nhìn trực á nỗi. Thưa ông, như vậy là ông còn may đấy Nhiều người chỉ có mấy ngàn bạc mà chúng nó cũng đâm chết Trực hờ một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh kể hết đầu đuôi cho người tài xế Mà gã thấy thân tình như ruột thịt Kết thúc câu chuyện, trực hỏi Ông thấy tôi có nên đi báo công an không? Người tài xế ngậm ngùi chia sẻ nhưng không trả lời ngay câu hỏi của trực Ông nêu ra một nhận xét Thưa ông, như vậy là ông bị con nhỏ đó gài rồi Trực trơm người hỏi lại: "Cô hàng gái tôi sao?" Người tài xế đáp: "Tôi đâu biết nó tên là gì, nhưng tôi đoán như vậy. Thời bây giờ có những đứa con gái chuyên sống bám viện kiều để gả cho du đảng làm tiền rồi chia nhau, nhất là ở phòng trà này, dày gạo hoài. Bởi vậy lúc ông xuống tôi thấy ông đi với con nhỏ, tôi đã nghi rồi. Tôi hỏi ông đi đâu thì tôi lấy xe đưa đi, nhưng ông không chịu." Trực than thở một câu vô lý: "Vậy mà ông không nhắc tôi. Bây giờ biết làm thế nào?" Ông thấy có nên báo công an không? Người tài xế lắc đầu. Ông là Việt Kiều, báo làm chi? Tụi nó liều mạng lắm, nó giết ông thiệt đó. Mai ông tới chỗ đó, đưa tụi nó 5 ngàn lấy giấy tờ lại cho xong đi. Khai báo đâu có lợi gì. Tụi nó chơi luật sang hồ mà ông. Trực giật mình nảy ra một ý nghĩ ngờ vật. Hay là chính thằng tài xế thân tín này đã gài trực, đồng lõa chia tiền với bọn kia? Trực lên tiếng giò xét. Nhưng tôi đâu còn tiền. Lúc nãy tôi bọc theo mấy ngàn đô tụi nó lấy hết trơn. Kiếm đâu ra 5000 bây giờ? Hay là tôi tính thế này, ngày mai tôi tới đưa tụi nó 2000 thôi. Chịu thì lấy, không thì tôi kêu công an. Ông thấy có được không? Người tài xế khựng một chút để suy nghĩ. Ông ta hơi ngạc nhiên về ý kiến của Trực, bởi ông vẫn tin là Trực có rất nhiều tiền. Những lần đưa phượng và Trực đi chơi quanh thành phố, ông thường được Trực kể về vai trò của Trực ở Canada với chức vụ một khoa học gia lãnh lương cả mấy trăm ngàn một năm. Ấy là chưa nói đến phát minh đặc biệt của trực liên quan đến phi thuyền mà trực lâu lâu được trao giải, gồm luôn cả tiền mặt. Như thế năm ngàn đô tính ra chưa bằng một tháng lương, việc gì phải kèo nài để mua lấy sự rủi ro. Chính ông đang ngạc nhiên là tại sao bọn cướp lại chỉ đòi trực, trột lại giấy tờ với giá rẻ mạt như vậy. Ông thành thật nói, Thưa ông, năm ngàn đô đối với chúng tôi thì quá lớn nhưng với ông thì lại quá nhỏ. Nếu tôi ở địa vị của ông, tôi không cần suy nghĩ gì cả. Chợt thở dài, đầu óc nát tan vì tiền, từ phòng trà khách bắt đầu kéo ra, người tài xế dè dặt hỏi trực. Thưa ông về khách sạn ngủ hay là về nhà? Chợt bụt miệng than, ngủ gì nữa rồi? mà ngủ. Người tài xế ái nỗi. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, ông ngủ một đêm cho nó khỏe rồi mai tính. Nhưng ông cho phép thì tôi nói Theo tôi ông cứ đem tiền để đưa cho tụi nó lấy lại giấy tờ Chúng nó không đánh đập ông Là ông nên mừng rồi Rất lời ông nổ máy xe và nói Tôi đưa ông lại khách sạn Xe lan bánh Người tài xế đề nghị Để chiều theo sở thích thường nhật của trực Thường ông ghé ngã sáu ăn tôi hủ tiếu rồi về ngủ Trực não nể đáp Tôi còn đồng nào đâu mà ăn Người tài xế nói Dạ thưa tôi mời ông ạ chợt không nói gì nữa, đầu óc hỗn độn, những suy tính rằng có nội ngày mai kiếm đâu ra số tiền chuột để lấy giấy tờ về, gã chợt nhận ra một sơ hở của mình là nếu đã nhất định phải đem tiền chuột giấy tờ thì tiết lộ việc bị cướp cho người tài xế làm gì, đã trồm người lên giận. Ông không được cho ai biết là tôi bị cướp, ông nhớ chứ? Người tài xế khum núm đáp, dạ vâng tôi tôi nhớ ạ. Chợt nhấn mạnh, nhất là cô vợ, ông không được cho cô vợ biết. Người tài xế lại gật đầu, dạ, cái cái cái đó thì ông đâu cần nói, tôi biết chứ. Rồi ông tò mò hỏi thêm. Thương lúc ở phòng trà, con nhỏ đó rủ ông đi đâu mà ông ông lại theo nó. Trực ngoẹo đầu phân trần. Dang ngồi thì nó đòi về, nó nói nhà nó ở ngay sau chợ Bình Thành, đòi tôi đưa về. Không ngờ nó là cái con khốn nạn. Người tài xế dễ dãi. Bần cùng sinh đạo trật ông ạ. Vì kêu về nước thì tiền bạc như rác cho nên tụ nó theo dõi kỹ lắm bởi vậy tôi nhắc ông Hoài là đi đâu ông cũng nên đi xa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net